Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn, thưa quý vị rất vui khi được gặp lại quý vị các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trên kênh Hàm Chuyện Ma xin được hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta có đón nghe một câu chuyện này của tác giả Tép Con, câu chuyện Mượn Mạng Đoạn Trùng. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. từ xa tiếng gào thất thanh của đào xếp toạc màn đêm tĩnh mịch nhưng không có lấy một tiếng đáp trả Hắn vùng vẫy hoảng loạn quay đầu bỏ chạy thục mạng về đầu nghĩa địa ở bên ngoài trời đã đổ mưa nhưng hạt mưa đầu mùa tháng bảy nặng trĩu, quét xuống mặt đất vụn vụt như roi gió dí từng cơn vù vù qua những lùm tre và tán bạch đàn bao quanh nghĩa địa thỉnh thoảng một tia chớp xé ngang bầu trời đen kịt kéo theo tiếng sấm rội xuống đi đùng con đường độc đạo nhỏ hẹp vắt ngang nghĩ trang này thường ngày vốn đã khó đi nay gầm cơn mưa lớn càng vạn phần chắc chở buồn đất dính nhớp kéo chân của hắn chậm dần tường bước chạy trở nên nặng nề như bị thứ gì đó níu lại phía sau hơi thở phả ra cũng theo đó mà dồn dập gấp gáp đến nghẹn tận cuống hầm hai bên con đường là những ngôi mộ cũ chúng xếp lố nhố khắp nghĩa địa với những lớp vôi đang ngả màu xám xịt rêu phong bám đầy theo năm tháng dây ánh chớp chập chờn của bầu trời dông bão những tấm bia mộ dựng nghiêng nghiêng trông chẳng khác gì những bóng người đang lặng lẽ đứng nhìn Đã cắm đầu chạy trong liên đoàn đội trận vô tình đạp vào một bãi trơn khiến cả thân hình của hắn đổ sầm xuống vũng bùn lạnh ngắt đất bùn bắn lên mặt đưa mùi bùn tanh ẩm xộc thẳng vào mũi thế nhưng đào không dám nằm lại Dù chỉ là một khắc bởi hắn biết sau lưng của mình trong màn mưa xú xả giữa nghĩa địa mênh mông có thứ gì đó đang đuổi theo cảm giác lạnh lẽo sau gáy khiến ra đầu của đảo tê dại dường như có tiếng chân lẹp nhẹp trong nứp buồn ngay phía sau đảo hoàng loạn bỏ dậy rồi cắm đầu bỏ chạy bất chấp buồn đất bất chấp mưa gió quất sắt cả da thịt tiếng hét kinh hoàng bật ra khỏi cổ ngọng khi bàn tay ma quỷ sau lưng đã chụp tới vai của ngắn đảo rú lên bật dậy hắn ngồi phắt trên giường khiếp đảm gập người thở hồn hển Nhưng vừa chạy trốn khỏi địa ngục Không gian bao quanh hắn bỗng chìm Trong một cam màu mở tối Chỉ có ánh đèn dầu leo lét Là nguồn sáng duy nhất Đào hoàng loạn giật mình nhìn quanh Trong mắt hắn không hề có nghĩa địa Không có lấy một giọt mưa Càng chẳng có hồn ma nào dám giết đập đằng sau Hắn run rẩy Đưa tay quyệt mồ hôi trên mặt cả người ướt đẫm như vừa bị rội nước Thì ra chỉ là một giấc mơ Trời đất ơi mình tưởng mình Chết trong mộng rồi chứ Thế nhưng giấc mơ đó thật đến mức đào vẫn cảm thấy buồn đất lạnh ngắt bám trên da thịt. Bề tay của hắn như vẫn còn nghe tiếng mưa rơi và tiếng bước chân lẹp nhẹp phía sau lưng. Cứ như thể mọi chuyện vừa xảy ra ngay trước mắt. Đào năm nay ngót nghét tam tuần, thân hình của hắn gầy gò như cây sậy khô, lưng hơi cầm xuống vì năm tháng lao lực. Khuôn mặt của đào hốc ngác ra sạm lại vì nắng gió đồng ruộng. Hai hốc mắt chúng sâu lúc nào cũng ánh lên cái nhìn láo liên nửa như đề phòng, nửa như dò xét thiên hạ. Người trong làng vạn đinh mỗi lần trông tiếng hắn thường bảo Ánh mắt đấy không giống ánh mắt của người hiền lành Mà giống như mắt con chó hoang Đã quen sống trong cảnh bị su đuổi Lúc nào cũng phải cảnh giác Đào vốn đại trẻ mồ côi Ở làng vạn đinh này chuyện đó ai cũng biết Người ta kể rằng vào một đêm âm u tối trời cách đây gần 30 năm Một lão chân vịt trong làng sách đèn đi xoay ếch ngoài đồng. Khi ngang qua con đường đất dẫn ra bãi tha ma, Lão chân vịt chợt thấy một ụ đất buồn mới đắp còn nhão nước. Ban đầu lão chân vịt tưởng rằng ai chôn con chó chết. Thế nhưng khi ánh đèn dầu dọi lại, Là phát hiện trong lớp đất buồn có một chiếc chiếu mỏng. Chiếc chiếu quấn vội vàng, Bên trong có thứ gì đó khét cự quậy. Lão chân vịt hoảng quá vội đào lên, Thêm một đứa bé đỏ hòn. Dân làng Vạn Đinh sau đó đồn đại đủ điều Người thì bảo đó là con rơi Của một nhà nào đó ở trong làng Kẻ khác thì lại bảo chắc mẹ Nó chịu hoang, dân làng phạt vạ Nên sinh con sông điển đem chôn Cho kín chuyện Ở làng Vạn Đinh dưới thời phong kiến Chuyện đàn bà chưa chồng mà chửa Là một điều kinh thiên độc địa Theo lệ làng Phạm Ai chịu hoang Dân làng lôi gia đình cạo chọc đầu bôi vôi trắng Rồi chói lên bẻ chuối thả chuối sông Bởi vậy nhiều người nếu chót mang thai ngoài giá thú, một là bỏ xứ mà đi, hai là liệu mạng giấu nhẹm cái thai rồi tìm cách phi tàng. Có lẽ mẹ của Đào cũng rơi vào hoàn cảnh như vậy, chỉ có điều là số mạng của hắn chưa tận. Và cũng kể từ đó cái tên Đào ra đời. Đào lớn lên trong túp lều rách nát bên bờ đầm, sống nhờ vào đàn vịt của người cha nuôi. Lão chân vịt không vợ con, quyết định xin tránh tổng nhận đứa bé làm con để nuôi. Đến năm Đào 14, Lão qua đời vì bệnh nặng. Từ đó Đào hoàn toàn bơ vơ. Vì không một mảnh ruộng cắm rủi, cũng chẳng ai là họ hàng thân thích. Đào xin vợ ở đỡ cho Lão Tránh Tổng Hoàn. Công việc của Đào chẳng có gì ngoài lao lực. Ban ngày hắn chăn trâu ngoài đồng, chiều tối phác đá chẻ củi gánh nước. Việc nặng nhọc nào trong nhà cũng đều đến tay. Làm công người nhà Lão Tránh được 5 năm, Lão Tránh cũng chết sau một cơn bạo bệnh con trai của lão chánh lên thay nhưng tai họa chẳng bao lâu lại ập đến người ta kể rằng vào một đêm tối trời khi cả nhà đang ngủ say có một toán cướp lèn vào bằng đường cửa hậu chúng đã ba tin hung hãn mặt mũi bậm trợn chúng lôi cả gia đình người con trai lão chánh tổng ra giữ sân tra khảo vị trí cất giấu tiền bạc sau khi vơ vét được vài dương vàng cùng vô số trang sức bọn chúng vẫn chưa chịu dừng tay đêm đó tám cái đầu đã rơi Tiền giữ đó khiến cả nàng Vạn Đinh phải chấn động. Đêm đó đào ngủ ở cái chòi canh châu tiết ở bìa núi nên không hay biết. Sau vụ thảm sát, quan trên từ huyện kéo về điều tra. Hắn bị bắt lên đỉnh tra khảo, đòn roi sáng xuống tới thấp. Có lúc hắn tưởng rằng mình chết ngay. Nhưng nhờ mấy người đang đứng ra đảm chứng rằng đêm ấy hắn ở ngoài núi canh châu cho nên được tha. Nhưng cái giá phải trả là không hề nhỏ một bên chân của đào bị đánh gãy sau này dù con lệnh cũng trở nên tàn tật từ đó đào trở thành một kẻ què quặt hắn quay về sống trong căn chổi rách ngày ngày mò cú bắt ốc đổ lấy miếng ăn đám trẻ con trong làng tiếng hắn đi tập tễnh thì thường gọi là đào thọt cái tên đó theo hắn suốt nhiều năm mỗi lần nghe thấy trong lòng của hắn lại âm ỉ một nỗi oán hận tuy vậy đào cũng có một thứ tài lẻ khiến nhiều người phải nể phục Hắn có thể mở được hầu hết các loại khóa ở trong vùng. Không ai biết hắn học cái nghề đó ở đâu. Có người nói hắn tự mày mò mà thành. Cũng có người bảo hắn từng lên la theo một gã thợ khóa già, học lỏm được vài mánh. Nhưng điều kỳ lạ là đào chưa từng dùng cái tài đó để đào tường khuất vách trộm cắp như mấy tên đạo trích. Hắn chỉ thỉnh thoảng giúp vài nhà địa chủ mở khóa khi họ lỡ là mất chìa. Để đổi lại là một hai quan tiền công bạc bẽo. Trong lòng của hắn dẫu sao vẫn có chút tự trọng của kẻ nghèo. Quay trở lại hoàn cảnh thực tại. Đà vẫn còn ngồi thừ trên tấm vằn ọp ẹp, lưng áo ướt đẫm. Trong đầu hắn văng vẳng tiếng gió rít tiếng mưa quất. Đúng lúc đó thì một giọng nói vang lên ngay trước cửa tròi. kéo hắn giật mình tỉnh dậy. Kẻ bác đào, làm cái gì mà đần người ra thế hả? Thanh âm quen thuộc phát tan bầu không khí nặng nề. Bởi lẽ đó là giọng nói của Tam, thằng bản thân từ thuở còn cười chuồng tắm sông. Tam chặt tuổi của đào, nhưng số phận của hai người có nhiều chỗ khác biệt. Cha mẹ của Tam vốn là dân gốc ở làng Vạn Đinh, sống quanh năm bằng nghề đàm ruộng. Cuộc sống tuy cũng chẳng khá giả gì, nhưng tính ra thì cũng đủ ăn đủ mặc. Khe hai ông bà lần lượt qua đời, Tam khi đó vừa tròn 17. Sau đám trôn cất, Tam bỗng dừng bỏ làng mà đi không ai biết là hắn đi đâu ngay cả đào người bạn thân nhất cũng không hề biết sợ một ngày tam bất ngờ trở về sự đó khiến cả làng vạn đinh phải xôn xao tam không còn là thằng trai đinh nghèo nữa hắn mặc chiếc áo dài sẫm màu Cổ đèo chuỗi ngạt gỗ tóc buộc gọn sau gáy cách nói năng và dáng điệu cũng trầm tĩnh khắc hẳn. từ đó trong làng bắt đầu lan ra nhiều lời đồn người thì nói tam đã sang tận sứ chùa vàng học bùa chú và thuật chấn niệm kẻ khác thì lại bảo hắn từng theo thầy pháp người tàu học được những bí thuật gọi đặt tầm long chốc mạch có thể nhìn đất để đoán huyệt tìm ra long mạch ẩn dưới lòng đất không ai biết thực hư thế nào chỉ biết rằng từ khi tam trở về hắn bắt đầu được mấy nhà phú hộ trong vùng mời tới xem đất đặt mộ có nhà muốn rời mồ mả tổ tiên để tìm thấy đất tốt mong đời con cháu phát đạt có nhà còn nhờ hắn tìm nơi dựng nhà dựng từ đường sau trường hợp lồng mạch. là một điều là sau khi nghe lời của Tam, nhiều nhà quả nhiên làm ăn phát đạt. chẳng những vậy danh tiếng của hắn ngày càng lan xa. người trong làng bắt đầu nhìn Tam bằng một con mắt kính nể. đôi khi người ta còn tận mắt thấy hắn thi triển vài trò khiến cho ai né đều mắt tròn mắt dẹt. có một lần nhà phú hộ bị bóng đè liên miên. Đêm nào cũng nghe tiếng bước chân đọc quanh nhà. Tam chỉ đến cắm vài lá bùa ở bốn góc sân, đọc vài câu chú lạ tai. Từ đó gia đình kia yên hẳn. Lại có lần hắn nhìn vào mảnh đất sau nhà một người buôn gạo, rồi bảo rằng dưới đó có mảnh nước ngầm. Người nhà kẻ đó bán tín bán nghi, thế nhưng khi đào lên thì quả thật là nước phun ra. Những cái chuyện như vậy khiến thanh danh của Tam càng lúc lại càng lớn. Mà ở một cái làng quê còn nặng tư tưởng phong kiến như vạn đinh thì những chuyện liên quan đến thần linh âm phần hay là long mạch vốn có một sự ảnh hưởng vô cùng lớn. Người ta có thể nghèo nhưng mà chuyện mồ mả tổ tiên thì tuyệt đối không dám xem nhẹ. Là bởi vì họ tin rằng phúc họa con cháu đời sau phần nhiều đều bắt nguồn từ mảnh đất nơi chôn người chết. Tiếng gọi kéo đào giật mình trở về thực tại Những hình ảnh mưa gió và nghiệt đệ trong cơn mộng đã dần tan đi, nhường chỗ cho căn chòi rách nát. Đào Thở hắt ra một hơi, nhấc cái chân thọt đặt xuống mép giường. Chiếc giường kêu lên cót két. Hắn ngẩng đầu nhìn người vừa lên tiếng. Tam cũng chẳng tuổi của hắn, thế nhưng số phận của ngay kẻ đã khác xa nhau. Dấu xuất thân cũng đinh như đào song từ ngày Tam trở về với cái nghề thầy pháp, hắn bỗng dưng được người ta kính nể mỗi khi gặp tam điệu cung kính khúm núm miệng thì luôn một bẩm thầy hai bẩm thầy nghe đến phát ngượng thế nhưng đối với đào tam vẫn như xưa vẫn cái giọng nói thẳng thừng vẫn dáng điệu xuỳ xòa như hồi còn đói rách hồi hai đứa từng ngồi bên bờ đầm chinh nhau cục khoai nướng cái bàn đã siêu vẹo một góc mỗi lần chạm tay vào lại rung lên hắn rót một bát nước trẻ xanh còn ấm để sang trước mặt của tam rồi cười nhạt <cười> Thế đến à, tìm nhà con có chuyện gì vậy? Nhà con nghèo tư có vô thân, e chẳng có gì hậu lễ đâu. Đào nói bằng giọng nửa đùa nửa thật. Thực ra hắn vẫn thường chiêu Tam như thế. Những lúc rảnh rỗi, Đào ngay theo Tam làm việc này việc nọ trong những buổi cúng bái và chấn niệm. Khi gia chủ biếu tiền hay lễ vật, Tam thường chi cho hắn một phần. Nhưng Đào chỉ nhận khoai sánh, gạo muối, còn tiền bạc thì hắn chưa từng đụng tới. Mỗi lần Tam hỏi lý do Đào đều gạt đi rồi bảo Bất công bất thụ lộc Ta chỉ lấy đúng phần công sức của mình thôi Tam nghe vậy Thì cũng chỉ cười khẩy Nhắm một ngùm trả đắng Đặt bát trẻ xuống bàn Lít đào một cái Tam bảo à, Cái thằng Thầy cho gì ở đây Dành không người theo tao qua nhà bà bá thân ở đầu làng hạ Có chuyện gấp đấy Nhà mù bá ở làng hạ Mà đi luôn à Ờ đi luôn tam nói gọn lòn rồi với tay lấy bọc vải màu nâu đặt đọc cạnh chân quăng lên vai của đào ai trong làng cũng biết cái bọc cũ kỹ ấy là đồ nghề hành pháp của tam tam cũng đã từng mở cho đào xem qua bên trong đó là chu sa để vẽ bùa những lá thư phủ viết kín chữ đỏ phải đồng tiền âm dương rồi cả cái chuông nhỏ nhưng thư khiến cho đào ám ảnh nhất là chiếc hộp gỗ sơn đỏ sẫm như máu trong hộp lót một lớp giấy đỏ đặt ngay ngắn một đầu lâu người đã khô quất mỗi lần đào tò mò hỏi lai lịch cái đầu lâu ấy tam đều lắc đầu tổ truyền tổ truyền thôi thế nhưng đào vẫn nhớ như in lần đầu tiên tận mắt chứng kiến cái thứ pháp lực kỳ dị của nó hôm đó là một buổi chiều tà hai người vượt tận lắng bên trở về sau khi giúp một gia chủ xem lại thế đất trẻ đã tối cả ngay ngồi trong cái chòi rách của đào tam lấy cái đầu lâu ra đặt trước mặt rồi lầm rầm đập chú. Chỉ trong chốc lát đào bỗng thấy toàn thân cứng đờ. Hắn vẫn tỉnh táo vẫn nghe rõ thanh âm chung quanh. Thế nhưng chân tay thì không thể nhúc nhích. Cảm giác đó khiến cho đào sợ đến lạnh cả sống lưng. Chỉ khi tam thu cái đầu lâu lại, cơ thể của đào mới dần cử động được. Cũng từ hôm đó đào vừa khâm phục vừa có chút e dè tam. Sự ngoài mặt hắn chưa bao giờ nói ra điều đó ngồi chuyện trò thêm dăm ba câu, cả hai lập tức rời khỏi căn nhà ở đầu đê, men theo con đường đất hướng về phía làng hạ. Trẻ đã ngả về chiều nhưng không khí vẫn còn oi bức đến lạ thường. Cái bọc đồ trên vai tuy không nặng, vậy mà mồ hôi của đảo vẫn túa xanh như tắm. Hắn đưa tay quyệt vội mấy giọt mồ hôi đang chảy xuống trán rồi bảo: "Thế nhà con mẹ ấy có chuyện gì vậy? Nhà mụ ấy dính trùng tang." Hắn ngừng lại một chút rồi lại tiếp mà lại là trùng tăng liên táng đó Trùng tăng liên táng là cái gì tầm đích đào ánh mắt thoáng chút bí hiểm Trùng <cười> tăng là đến cái giờ đó đến cái tuổi đó người ta phải trả nghiệp do lúc sống đã gây nên trả nghiệp mà trả nghiệp gì tao nghe mà mù mờ quá vậy mày ngu lắm con đến cái lẽ luân hồi báo ứng mà mày cũng không hiểu à có những cái chuyện ác người ta làm ở kiếp trước tưởng chừng đã chôn vùi Thế nhưng mà nghiệp nó đâu có mất đi Ví dụ như là ngày trước có hai Ba người cùng nhau giết một mạng người Đến khi chết đi hồn phách xuống âm tiền địa phủ Bị quỷ sai tra khảo Đánh đập đến nỗi không chịu được Thì đành phải khai ra Khai ra những cái việc ác đã làm Khai luôn cả tên Những kẻ đã cùng bình kịch tội Giờ quỷ sai sẽ ghi sổ Sau đó những kẻ đó Đầu thay trở lại dương gian Nhưng mà lại sinh vào cùng một nhà Ủa sao lại cùng một nhà Có khi là anh em ruột đó Có khi là cha con, ông cháu Thậm chí ba bốn đời sống chung một mái nhà cũng có Nhưng mà đến khi dưới âm phủ cha xét xong Quỷ sai sẽ lần lượt lên bắt từng người Nhà nào trùng tăng nhẹ chỉ kéo theo khoảng 2-3 mạng Nhưng có nhà nặng quỷ bắt luôn cả 7-8 người Đầu ngày đến đây mà dùng bình ớn lạnh tam lại tiếp Mà cái chết vì trùng tăng nó không có bình thường đâu Toàn là cái chết bất ngờ, chết dữ Người ta chết rồi xuống âm phủ bị tra tấn, bị đánh đập. Đầu đớn quá không chịu nổi. Đành chỉ đại một người trong nhà ra làm con tốt thế mạng. <cười> thế là quỷ sa lại lên bắt thêm người đấy. Vậy, vậy nhà mùa ấy cũng vậy sao? Tam gật đầu giọng nói chắc nịch. Tao đã tính kỹ rồi. chồng mùa ấy tuổi hợi trên đúng vào năm thân, tháng thân, ngày thân. Lại còn trúng vào giờ thân. Bốn cái thân hợp với hợi trong thuật số gọi là thần trùng. Hắn quay sang nhìn đào khoe miệng nhếch lên để mỉa mai. Ta đã nói toạc ra ngay từ đầu. Bà nhà nó dính trùng tang, Ấy vậy mà chúng nó đâu có tin đâu. Chúng nó còn quay sang chửi ta là độc mồm độc miệng. Chủ ẻo người ta. Ta mặc kệ. Ta đã bảo rồi cứ để cho chết giáo. Thế bây giờ mày qua đó làm gì? Lại còn mang theo đạo pháp làm gì? Tâm nghe vậy thở dài. <cười> ba ngày nay, nhà họ cứ ba ngày lại chết thêm một người đấy. Đến lúc sáng mắt ra thì mới nhớ đến tao, sai người sang cầu cảnh. Nghe lại lúc trước bị chúng nó xì vả, tớ cũng định mặc kệ cho xong. Thế nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, thôi thì cứu được người nào hay người ấy. Tam thở dài một hơi, mặt bỗng trùng xuống, con đường đi trước mặt nhuộm một màu chiều muộn. Tam bước trước đầu tập tĩnh theo sâu, cả hai lầm lũi đi về làng hạ mà không ai nói thêm một lời nào con đường đất dẫn vào làng hạ ngoằn ngoèo có mấy thử ruộng khô nứt nẻ khi tam và đào bước qua khỏi rặng trên đầu làng thì trời đang ngả sang chiều ánh hoàng hôn đỏ sậm phủ lên những mái nhà tranh khiến khung cảnh càng thêm phần hiu hắt nhà bà bá thân nằm ở vị trí đắc địa nơi cuối làng sắt một gò đất cao đây là một tư dinh bể thế rộng nhất vùng tường gạch xây cao quá đầu người cánh cổng gỗ lim trên mái cổng còn treo hai chiếc đèn lồng đỏ nhưng hôm nay khung cảnh ở cổng lại khác cảnh. một dải vải tăng trắng lủng lẳng hai chiếc đèn lồng được bọc bằng giấy trắng tam bước đến cổng thì lập tức có người trong nhà nhận ra một gã gia nhân hớt này chạy vào trong thầy tam đến rồi thầy tam đến rồi chỉ một lát sau thì cánh cổng gỗ kẽo kẹt được mở ra hơn chục người trong nhà vội vàng chạy ra đón kẻ thì cúi đầu khom lưng người thì chắp tay vái lạy lạy thầy thầy đến cứu nhà chúng con Xin thầy làm phúc kêu ly dòng họ này Một người đàn bà lớn tuổi mặc áo tăng từ trong sân bước ra Mặt của bà tăng hốc hác, Hai mắt đỏ hoe Đã chính là bà bá thân Vừa nhìn thấy Tam thì lập tức quỳ xuống Thầy ơi Thầy cứu nhà tôi Chúng tôi có tội lỡ mạo phạm tới oai nghiêm Xin thầy đèn rời xoay xét tha cho nhà con Tam hơi nhíu mày nhưng vẫn đưa tay đỡ lấy bà ấy Thầy đứng dậy đi, có chuyện gì vào trong đi rồi nói. Nói rồi thì hắn điểm nhiên bước vào qua cầm. Đào léo đéo theo sau, trong lòng không khỏi ngỡ ngàng. Bề trong từ rình rộng lớn, không khí trở nên nặng nề. Giữa sân là một chiếc bàn hương án, khói nhặng bày đình nghỉ ngút. Mấy tấm vải trắng treo khắp sở nhà. Ở góc nhà ba tấm di ảnh trên bàn thờ nằm im lặng tiếng khóc nức nở của mấy người đàn bà vọng ra từ gian nhà càng khiến cho bầu không khí thêm phần rợn rợn mùi hương khói lẫn mùi từ khí quyển vào nhau tạo nên một thứ mùi tanh tanh khó chịu tâm đứng lặng một lúc rồi bảo kể lại cho ta nghe từ đầu đi bà bá lau nước mắt giọng run rẩy Dạ nhà con bắt đầu có chuyện kể từ khi ông nhà con mất cách đây đúng chín ngày ông bá chết thế nào Đột ngột lắm thầy. đang ngoài ăn cơm thì lăn ra chết. Sau đó sự gì xảy ra? Ba ngày sau thằng con cả của con cũng chết. Khổ thân nó lắm thầy ơi. Cậu cả nhà bà chết ra sao? Dạ. Đêm đó cháu nó còn đang ăn ngủ. Chẳng thấy có bệnh tình gì. Vậy mà sáng ra thì đã thấy thất thở. Một bà lão trong họ mùi lòng nói trong tiếng nức nghẹn. Vậy còn người thứ ba... Dạ là con gái thứ của con Nào mới trôn sáng nay Đào nghe đến đây thì lạnh cả sống lưng Ba mảng người chích cách nhau đúng ba ngày Như Tam đã nói trái với thái độ kinh sợ của những người trong nhà Tam điểm nhiên nhấp trà rồi bảo Ta đã bảo là Chủng tăng liên tán mà nhà bà không có nghe Cãi lời ta nên bây giờ Sắp tuyển hậu rồi đây Dạ xin thầy cứu nhà con Muốn hóa giải thể về gia mộ ông nhà làm lễ ngày đêm này. cả nhà lập tức nhốn nháo chuẩn bị, trên đầy một khắc đoàn người lục tục kéo nhau ra nghĩa địa sau làng. trời lúc bấy giờ đã tối ngạnh, gió thổi từ đồng về mang theo một hơi lạnh. ngôi mộ của ông Bá Thân nằm trên một gò đất cao, trên mộ chỉ vừa đắp đất sơ sài. Tam đặt bọc đồ xuống đất, lấy ra một tấm vải đỏ trải trước mộ, sau đó lần lượt bày các đạo cụ ngành nghề gồm chu sa phủ vàng, bát đồng tiền âm dương cùng một chiếc chuông nhỏ. Đào đứng nhìn phía sau mà đến gai người. Tam đốt bàn nến nhằng chiếc mộ rồi bắt đầu đọc thần chú. Thiên địa khai môn, âm dương phân định. Gió bỗng nhìn nổi lên, những lớp bùa đỏ trên bàn lễ rung lên bần bật. Tam cầm chuông lắc mạnh. Âm thanh vang vọng giữa nghĩa địa hoang vắng khiến Đào lạnh sống lưng. Không khí dần như trở nên nặng nề. Tâm lấy chu sa vẽ một đạo buồn lớn trên tấm vải đỏ mà chiếc hộp gỗ lùi cái đầu lâu khô đét. Tâm đằng nó lên bằng hai tay rồi quát lớn. Hồn người chết mau hiện về. Thế nhưng đáp lại lời đó chỉ có tiếng gió vụn vụt. Đột nhiên cả ba nến nhang trên mộ phụt tắt. Tâm khựng lại mặt của hắn tái đi. Đúng lúc đó một cơn gió lạnh từ gò đất thổi lên khi những tờ bùa trên bàn lễ bỗng nhiên bốc cháy, tam giật mình lùi lại, chiếc chuông trong tay của hắn rung lên. để sau đó tấm bia mộ mới dựng trước mào của ông bá đột nhiên nứt toát, vết nứt như một lưỡi dao vô hình chém mạnh. mọi người phía sau đồng loạt hoảng loạn la hét, bà bá thân thì kinh hoàng ngã quỵ xuống đất, trong khi đó tam đứng chết lặng. hơn này hết tam biết, pháp lễ đã thất bại. Và điều đó có nghĩa là trùng tăng của nhà bà bá chưa thể dài nổi. Một cơn nâm phong kéo đến, cuốn bày đi tất cả hương lửa trên bàn lễ. Cả đám người đứng quanh mộ của ông bá, kẻ nào kẻ nấy tái mặt. Tam vẫn đứng sững trước mộ phần, tay vẫn cầm chiếc chuông nhỏ. Bà bá thân thì dạp người trước mắt của Tam, hai tay chấp lại run rẩy. Thầy ơi, sao lại như vậy? Thầy cứu nhà con. Sự e là không ổn rồi. Còn cách nào không thấy? Chồng này nặng lắm. Nặng là sao à? Nó đã ăn bà mạng rồi. Nếu không chấn lại e rằng tăng tốc chưa dừng lại ở đó. Thưa thầy. Nhà con chỉ còn mỗi đứa con trai út. Xin thầy làm ơn làm phước cứu nó. Thù thật vì bà. sở tiến nước này e là chỉ còn một cách để vãn hồi. Cách gì à? Bao nhiêu tiền chúng con cũng lo được. Muốn chặn trùng thằng. Phải dùng vía người sống chân mộ chấn mộ là sao à? Là phải đào mộ cũng bá lên. Đào mộ? Tam gật đầu. Sống chết thì cũng phải đào. Nhưng không phải ai cũng làm được. Người mượn vi chấn mộ phải là người tuổi thìn. Lại phải có mệnh thuần dương thì mới áp được con trùng. Đám người ú ớ nhìn nhau. Tam bóng quay đầu nhìn đào với ánh mắt khó đoán. Đào thế vậy thì giật mình. Mày, mày nhìn gì tao? Tam u sầu đáp. Trong đám người này chỉ có mày là tuổi thiền thôi. Cái gì? Hơn nữa, mày lại là người công mệnh thuần dương. Đào lùi lại một bước. Khoan, khoan đã. Hắn lắc đầu đi lìa. ta tao không làm đâu. Tầm bấy giờ lại thở dài. Không ai làm thì trùng tăng tiếp tục kéo người đi. giờ này e chỉ có mày giúp được thôi Đào à. Bà bán nghe vậy thì lập tức bỏ tới trước mặt của Đào. Bà ta quỳ xuống. Cậu Đào tôi cắn rơm cắn cỏ lạy cậu xin cứu lấy nhà tôi những người còn lại cũng đồng loạt quỳ xuống xin cậu làm phước cứu lý dòng họ này ờ mọi người à đứng dậy đi hắn bấy giờ quay sang tam mày điên à tam bình thản đáp ta nói rồi chỉ có cách đó mới có thể gỡ được vòng oán này nhưng nhưng tao phải làm sao mày phải ôm xác ông bá trong quan tài để đóng một tuần nhăng để tao làm lễ khi đó trùng sẽ bị ép quay về âm phủ có như vậy vòng oán mới giải xong th tao không dám đâu bà bá bấy giờ lại dập đầu sâu hơn cậu đào tôi xin cậu tôi trả cậu một trăm quan bạc không hai trăm đào giật mình hai trăm quan bạc một số tiền đó bằng cả gia tài đủ để hắn sống thành thơi cả nửa đời đào ú ớ nhìn chung quanh thấy cả đám người đều quỳ dạp trong khi tam đứng khoanh tay nhìn hắn như chờ đợi Một lúc sau hắn thở hắt ra. Chỉ -ch -ch -ch -ch -ch -ch một tuần nhang hả? Tam gật đầu đáp. Một tuần nhang không hơn không kém. Lễ xong là oán được dài. Đào bấy giờ nhắm mắt. Được. Nhưng nếu có chuyện gì ta bỏ chạy đấy. Không có chuyện gì đâu. Còn tao ở đây cơ mà. Sau khi quyết định xong. Tam lập tức sai người đào mộ. Bốn người đàn ông cầm cuốc sẻng tiến lên. Đêm càng lúc càng tối càng lạnh. Tiếng quốc bổ xuống đất vang lên những thanh âm lịch bịch Đào đứng cách đó không xa Mặt mày của hắn đổi sắc tái nhợt Khoảng một khắc sau lưỡi quốc chạm phải tấm ván thiên Một người bấy giờ run rộng Chạm qua tay rồi Tất cả theo lệnh của Tam đồng loạt dừng tay Họ dùng tay gạt lớp đất còn lại Chiếc quan tài gỗ đen dần lộ ra giữa ánh đúc bập bùng Tam bước tới Mở nắp ra đi ngay lập tức hai gã già nô lực lưỡng đứng đợi bên cạnh huyệt mộ vội vàng bước tới một người cầm chắc xà beng người kia cầm búa sắt tiếng đinh bật ra nghe khô khốc giữa màn đêm những chiếc đinh dài đóng quanh nắp quan tài bị nảy lên quan tài làm bằng gỗ rồi loại gỗ mềm lại vừa được chôn chưa lâu nên chẳng tốn bao nhiêu cầm sức chỉ một lát sau tấm ván thiên được bật tung xác ông bá hiện ra với tướng nằm cứng đờ Khuôn mặt tím tái hay mắt nhắm nghiền, Một thứ mùi hôi thối gây tưởng bốc lên Tầm đấng im vì vẻ mặt lạnh lùng Hắn cúi xuống quan sát một lúc Chờ cho mùi từ khí tan loãng bắt đầu ra tên hành sự Dạo chân tiến lại nên đặt tay này Hắn lấy ra 15 cái túi nhỏ cứ lòng bàn tay Ta mở từng túi bỏ vào trong đó những vị thuốc đã chuẩn bị sẵn Hắn lầm bầm Thần xa, chu xa, xương luật, địa liền những thứ bột thuốc đỏ vàng nâu được cãi trộn lại cẩn trọng nhét đầy trong từng túi vải nhỏ sau khi buộc chặt miệng túi tam bắt đầu sắp đặt hắn đưa cho bảy người đàn ông đứng quanh nguyệt mỗi người một túi cầm lấy đi khi ta bảo thì hãy ném xuống đám người gật đầu lia lịa. tam giữ lại tám cái túi còn lại chậm rãi bước xuống nguyệt mùi từ khí càng nồng nặc hơn khi hắn cúi sát vào quan tài tam nhấc một túi lên Túi thứ nhất, chấn tâm môn Tâm đặt túi vải vừa giữa lồng ngực, rồi tiếp tục. Túi thứ hai, chấn đan điền. Hắn đặt xuống rốn tử thi. Túi thứ ba, chấn thiền linh Túi thứ ba được hắn đặt sát đầu cái xác, nhưng túi còn lại được hắn tự mình lót dưới đáy quan tài. Mỗi lần động tác của hắn đều cẩn trọng chậm rãi. Ngay lúc mà Tâm đặt cái túi thứ tám xong, thì bỗng nhiên một tiếng động lạ vang lên. Mọi người giật mình quay lại. Không biết từ bao giờ, ngay trên đống đất vừa đào, xuất hiện một con chim lớn. Con chim to lớn bất thường là đứng im trên đống đất, cái đầu quay ngoắt một góc kỳ lạ. Tám người có mặt tự nhiên thiết lạnh sống lưng, một lão già lẩm bẩm: "Chim lớn. Điểm gở rồi." Bỗng nhìn con chim mở rộng được cánh, họng gào lên một tiếng hét kề rợn âm thanh thẻ té gần độc vang lên giữa đêm tối ngay như tiếng người bị bóp cổ có kẻ bấy giờ run giọng thầy thầy à con chim lợn vẫn đứng đó nghiêng đầu đầu mắt sáng quắc rắn chặt vào tam rồi lại kêu tiếp tiếng kêu vang vọng khắp cánh đồng hoang vắng khiến không khí chung quanh càng thêm phần âm u quái dị tam từ dưới huyệt ngẩng đầu lên đông lúc con chìm tung mình lao vụt lên bầu trời đêm Tam trèo lên khỏi lỗ huyệt rồi lệnh cho đám người đồng loạt ném cả bảy túi gấm xuống. Thế đào đứng đó với một nét mặt tái mét tam chân an Đừng có sợ. Chỉ là điểm báo âm khí tụ lại thôi. Để đốt ngón tay bấm độn vài nhịp. Tam vỗ vai của bạn rồi động viên. Coi như làm phúc cho nhà bà bá. Mày đừng có sợ có tậu ở đây rồi. Đào nốt khan hoang mang nhìn xuống cái sắc lạnh ngắt trong quần tài Sau lưng của hắn bà bá thân cùng họ hàng vẫn còn quỷ gục khắp nức nở cảnh tượng đó làm cho đào mềm lòng hắn cắn răng thôi làm thì làm đào bấy giờ dậm chân tím lại gần lỗ nguyệt tam nói nhỏ nhớ kỹ này mày phải ôm chặt xác ông bá rồi có chuyện gì cũng không được mở mắt đã rõ chứ đào run giọng nếu có ma thì sao tao lo Đào đứng bên mép huyệt nhìn xuống chiếc quan tài, mở nắp mà tim đập loạn cả lên. Bên dưới xác ông bá nằm im điểm như một khúc gỗ mục. Cương mặt sắc chết dưới ánh đuốc hiện lên một màu tím tái nhợt nhợt. Một tử khí nồng nặc bốc lên. Dù cố tìm mọi cách để lấy lại bình tĩnh, song đối diện với thi thể của người mất, đào vẫn không khỏi thất kinh. Hắn quay sang Tam mếu Máu. "Mày, mày chắc không có chuyện gì chứ?" đã có tao ở đây, mày còn sợ gì chứ? Đào hít một hơi thật dài cố lấy hít can đảm, viền mép huyệt chậm rãi nhảy xuống. Cái chân thuần khiến cho đào loạn trọng suýt ngã, cuối cùng thì hắn cũng đứng trước quan tài với sắc người vô hồn Tam mà trên miệng huyệt nói lớn: nằm xuống đi, ôm chặt lấy. Mày phải nhớ lời tao, mắt nhắm lại tuyệt đối không được mở. Một tuần nhang thôi, lễ sẽ thành. Đào cắn răng run rẩy trèo vào trong. Đưa tay ôm lấy thân sắc lạnh toát, Một sắc chết chọc thẳng vào mũi khiến cho đào tưởng lợm. Trên miệng huyệt tam bắt đầu linh nhang lẩm lẫy, tiếng chuồng lèn kén như một khúc du hồn bắt đầu vang lên. Bên giới lỗ huyệt nồng nặc từ khí, đào vẫn cắn răng chịu đựng nằm im. Ban đầu đào chỉ nghe tiếng gió thổi xe sắt, rồi dần dần một thanh âm lạ xuất hiện. Tiếng động ma quái vừa đọt tới tai, đào sợ đến chết khiếp. Trong một phần vạn dây khi thanh âm đó vang lên Đào chết khiếp khi nhận ra đó là một tính thở Tính thở nặng nề vang lên ngay sát bền tài của ngắn Khiến đào cảm thấy da đầu cùng bình tê dại Hồi này hết đào biết rõ bên cạnh mình là một sắc chết Mà sắc chết thì làm gì có hơi thở Nhưng âm thanh vẫn vang lên Tưởng hồi đứt quãng nghệt như là phát ra từ một thực thể sống Đào cắn chặt răng cố gắng nhắm chặt mắt Nhưng càng lúc tính thở khò khè đó lại càng vang lên rõ hơn làm cho đào sợ tới mức muốn bật thét, lời tâm lại nói vang lên trong đầu của hắn. Dù có chuyện gì cũng không được mở mắt. Nhưng nỗi sợ hãi một khi đã nghe nhóm thì càng lúc càng bùng lên, tới độ ba chục nhịp thở sau thì đào hoảng loạn hết mất. Ánh sáng từ những bóng đúc cắm quanh miệng huyệt kết hợp với ánh trăng đêm chiếu xuống lờ mờ, hai luồng sáng uất tàn ấy đủ để cho đào nhận ra trên miệng huyệt, từ lúc nào chưa xuất hiện hai bóng người đang đứng. Hai bóng người đó không phải là người nhà bà bá Mà là hai người đàn ông cao lớn Cả hai đều mặc đồ nhà binh Trên tay mỗi người cầm một cây giáo dài Với đầu giáo nhọn hoắt gương mặt của họ trắng bệnh như sắc chết trôi Với hai cặp mắt xanh lét như mắt mèo trong đêm tối Cả hai đứng im nhìn xuống nguyệt mộ Rồi cả hai mũi giáo lít đồng loạt chĩa thẳng vào mặt của đào Cảnh tượng ma quái làm cho đào lạnh toát toàn thân Hắn muốn hét lên nhưng cổ họng cứng lại hai bóng lính đó đứng nghiêm vài giây rồi bỗng tan biến vào không khí như một làn khói đào há hốc miệng tim hắn đập như là muốn vỡ ra cả lồng ngực trên miệng huyền tam vẫn còn đang đọc thần chú tiếng chuồng vẫn vang lên đều đều xen lẫn làn khói nhang bầy nghỉ ngút đào còn á khẩu tại trận thì bất thình lình tính tam quát lớn xong rồi tiếng chuông trên bàn thờ lập tức dừng lại đào cảm thấy bản thân như được giải thoát khỏi cõi a tỉ hắn lập tức bật dậy khỏi quan tài, khiếp đảm leo lên trên huyệt mộ, mà thân thể run như cầy giấy. vừa thấy bạn mình vừa lóc ngó bò lên, ta vội bỏ cả mõ chuông, lao tới đỡ bạn rồi hỏi: mày sao thế đào? có thấy sự gì lạ không? đào thở hồn hển như người vừa chạy một quãng đồng dài. hắn bố chặt lấy tay của ta miếu máu. tao tao nghe tiếng thở. trên miệng huyệt có có hai thằng lính, cho nó cầm giáo chỉ thẳng mặt tao. không sao đâu chúng chỉ là âm binh giữ mộ thôi, vậy là sự thành rồi. đào nuốt khan tay của hắn ủ đi, hơn lúc nào hít, đào chỉ muốn rời khỏi cái nghĩa địa chết tiệt này. sau khi nghe tam nói việc chấn trùng đã thành, bà bá thân cùng đám họ hàng vội theo lời của tam thu dọn mâm lễ rồi kéo nhau ra về. về tới tư dinh còn sáng đèn bà bá run rẩy cầm tay của đào, cậu đào, cậu quả thật là ân nhân nhà tôi. Rồi bà quay lại nhìn đám đầy tớ Mang tiền ra đây Một gã doanh nhân vội chạy vào trong nhà Một lát sau hắn quay lại với một túi vải nặng trĩu. Bà bá cho túi tiền cho đào rồi bảo Trong đây là 50 quân bạc Xin đần nhận hãy nhận lấy để chúng tôi được yên lòng Đào run rẩy mở túi ra nhìn Bên trong đầy chặt những đồng bạc sáng loáng Cả đời của đào chưa từng thích nhiều tiền như vậy Tầm đứng bên cạnh động viên Thấy chưa? Ta đã nói rồi mà. Đào cuộc trả túi tiền và thất lưng mà tay chân vẫn còn run rẩy. Sau khi mọi việc, ta nhận số tiền công hậu hĩnh, rồi cả hai bảo nhau rời khỏi làng hạ. Con đường dẫn về làng chìm trong cảnh sắc vắng lặng. Đào bước đi khập khỉnh, trong lòng không thể xua tan những hình ảnh hắn phải trải qua. Tao thì, tới nay tao không làm mấy cái chuyện đó đâu. <cười> Mày nói vậy thôi, sau này còn nhiều chuyện lạ hơn vậy đó. Hai cây bóng một cao một thấp lặng lẽ đi dọc con đi. Chia tay nhau ở một ngã ba đường, đã một mình tìm về căn nhà tranh nóng mình trong góc làng. Cứ đi được một đoạn đào lại giật mình quay lại. Tư bằng buộc trận bên hông vẫn nặng trĩu. Mỗi bước đi là tiếng bằng vòng vào, vào nhau lách cách, khiến cho tim của hắn độn nhịp. căn nhà tồi tàn hiện ra trước mắt, đào cắn răng đi thẳng vào trong sân, loạn choạng mà vội cánh cửa rồi thắp cây đèn dầu đặt lên trên bàn gỗ siêu vẹo. Anh lửa bập bồng sau đỏ khuôn mặt tái nhợt của hắn. Ngừng một nhịm để hồn phách hội đủ, đào lập tức đi vào gian buồng phía sau. Hắn kéo tấm ván dưới chân giường lên, đào bồn cái gốc nhỏ trên nền đất rồi nhét túi bạc xuống và lấp đất thật kỹ. Sau bậc ấy đã nằm im dưới đó, đào mới dám thở phòng một hơi. Nhưng ngay khi đứng thẳng người dậy, đào bỗng câu mày vì thứ mùi tanh nồng vẫn bám trên người của hắn. Mùa từ khí còn sót lại khiến cho đào rùng mình. Cái cảm giác ôm xác chết lạnh ngắt trong quan tài hiện lên rõ ràng hơn bao giờ nghít. Đào vội vàng lấy bộ đồ khô nghiến răng vòng ra sau nhà. Sau vườn có một cây giếng đá cũ là nơi hắn thường lấy nước sinh hoạt. Phát nhành bộ đồ khô lên một cành cây chừa gần ra giếng. Đào cởi nhanh quần áo quăng xuống đất rồi thả gầu xuống giếng. Tiếng gầu chạm vào mặt giếng vàng lên một tiếng chầm đục. Đào vội vã kéo gầu lên Quên cả cây lạnh Cây như vậy dội thẳng lên đầu Nước dính lạnh bút khiến cho hắn dùng mình Đào rồi thêm vài gầu nữa ra sức kỳ cỏ Vừa giật lấy một búi xà tính trả sắt lên thân Thì đào trượt khượng lại Khi nghe tiếng bước chân dẫm trên đất khu Đào vội vàng ngừng dậy Nhìn về hướng phát xa tiếng động Đứng bước chân vẫn tiếp tục vọng lại Qua anh chẳng mở chiếu xuống dưới những thân tre lưa thưa từ lúc nào đã có hai bóng người cao lớn đứng đó Trong tư thế bất động Đào ú ớ nhau mắt nhìn thật kỹ Chưa quá nhịp thở Đào đã nhận ra Hai bóng người đó chính là hai tên lính khố xanh Mà chính hắn nhìn thấy trên miệng nguyệt Đào cảm thấy cổ họng của mình khô khốc, Búi xà cầm trong tay vô thức rời xuống chân Và trong khi Đào còn chưa kịp hoàn hồn Thì một trong hai tên lính cất tiếng Giọng nói âm vang thật tục Lý Văn Đào đi thôi đào giật mình tên lính còn lại cũng cất tiếng lý văn đào đi thôi đào thất kinh lùi lại không không hai bóng người vẫn đứng đó dưới ánh trăng trắng ngả hai cánh tay khô gầy đồng loạt giơ lên đưa hai mũi giáo chỉ thẳng về hắn lý văn đào đi thôi lần này tiếng gọi âm hồn vang lên lớn hơn đào hoảng hốt kinh như vậy cởi chuồng chạy thục mạng lên nhà cánh cửa bị đóng sập lại ngay trước mắt đào run rẩy gài chốt mà tim đập thình thịch cố gắng lấy đến bàn thờ đào lập cập châm hương rồi miệng khấn chờ phật phù chờ phật phù con không gian trong nhà chìm vào trong cảnh tĩnh lặng chỉ còn tiếng tim hắn đập dồn dập rồi đột ngột một thanh âm sắc lạnh vang lên khiến cho đào cứng người tiếng động tiếp theo lọt vào tay đủ để cho Đào nhận ra đó là tính xích sắt đang bị kéo lê trên đất. Thanh âm loàng soạn vọng lên từ hướng sau vườn. Rồi chỉ trong chốc lát là phát ra bên nông nhà và dừng lại trước khoảng sân. Không gian niềm mắng càng khiến cho Đào cảm thấy thất kinh. Để hết can đảm, Đào bỏ tới bên cửa chính nghiến răng nhìn ra bên ngoài. dưới ánh trăng sáng tỏ, Đào hoảng loạn khi thấy hai tiền lính khố xanh. Trên tay vẫn cầm hai ngọn giáo và sau lưng họ kéo theo hơi sự xích dài nắp sau cánh cửa đào sợ tới mức tụt lưỡi tiếng xích sắt kéo lê trên biển đất càng lúc càng lớn chưa quá ngay nhịp thở thân ảnh kia đã lao tới sắt bậc thêm một tên lính dừng lại trước cửa đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào cánh cửa gỗ nơi đào đang ẩn náu khi tên còn lại đứng phía sau cây giáo trong tay khe nghiêng xuống đất cả hai đứng bất động một lúc rồi tên lính phía trước giơ tay lên cánh tay gầy guộc rũi ra để những ngón tay khô đét như cành củi chậm rãi đưa về cánh cửa đào thấy cảnh đó thì toàn thân tê dại hắn muốn hét lên nhưng cổ họng cứng đờ như bị đút một nắm tro ngay lúc bàn tay của tên lính gần chạm vào cửa thì bỗng nhiên một ngọn lửa nhỏ bùng lên ngay trên cánh cửa gỗ đào khiếp đảm nhìn lên thì nhận ra lớp bùa vàng rắn ở chính giữa cửa bỗng nhiên bốc cháy rồi chỉ trong chớp mắt ngọn lửa bùng lên dữ dội nó dần từng nét bút đỏ Đã nhặt màu trên tấm giấy ánh lửa đỏ rực chiếu sáng cả một khoảng ghim tối khiến cho hai tên lính lập tức cựng lại bàn tay vươn ra của tên lính trước mặt bỗng giật mình như bị bỏng hắn lập tức lùi lại một bước đôi mắt vô hồn bỗng lóe lên một đi dữ tợn đào ú ớ nhìn qua khe hẹp dưới ánh sáng của con trăng hai bóng người đứng trước kinh nhà bất động như hai bức tượng cứ như vậy nhìn chăm chăm vào lá bùa đang cháy bề trên cánh cửa gỗ tấm bùa cháy bụng lên thành một quần sáng đỏ ánh sáng ấy như có một sức mạnh vô hình bức ép hai tên lính đùi lại đào nhìn thấy cảnh đó mà không dám tin vào mắt của mình hai tên lính bị đẩy lùi ra bậc thềm thân hình của chúng dần trở nên mờ ảo thế rồi chỉ trong thoáng chốc chúng đều biến mất đào ngồi chết lặng hắn không dám tin chuyện vừa xảy ra đám bùa trên cửa đã cháy gần hết giờ chỉ còn lại một màu xếp đen kịt cảnh tượng đó vô tình lại khơi gợi trong đào một ký ức cũ mấy năm trước vào một buổi chiều mùa hạ khi mà đào mới tròn năm nhăm khi đang quăng trải thả lưới ở bến sông đào vô tình cứu được một đạo sĩ khi chiếc đỏ của ông bị đắm sau khi đưa lão đạo sĩ về nhà chạy chữa vài hôm người đạo sĩ đã phần nào hồi tỉnh trước khi rời đi lão đạo sĩ ấy rúi cho đào một lá bùa rồi bảo ân nhân hãy dán thứ này lên cửa sau này nó có thể cứu ân nhân một mạng nói xong lão đạo sĩ từ biệt bỏ đi giây phút đó đạo chỉ nghĩ ông ta là kẻ dở hơi nhưng vì thấy lá bùa viết nét đỏ ngoằn nghèo khá lạ hắn cũng tiện tay dán lên cửa thật không ngờ vào lúc hiểm cảnh này là đã, đã cứu hắn một mạng ngay đến đó đạo bỗng thấy toàn thân của mình mềm nhũn lại hết sức can đảm ghé mắt nhìn qua khe một lần nữa Mọi thứ ở bên ngoài yên tĩnh như chưa từng có chuyện gì Gòm chút sức lực còn lại Đào bỏ lít đến bàn thờ Bên bàn thờ gia tiên bàn nến nhằng đã cháy gần hết Đào cố gắng gượng dậy Nhưng hai chân buồn rùn không còn sức lực Mọi thứ trước mắt của hắn hoa lên Thế rồi thân hình gầy gò của hắn đổ bịch xuống nền nhà căn nhà lại chìm trong một cảnh sắc tĩnh lặng Bên ngoài kia màn đêm vẫn nuốt trọn lấy làng vạn đinh Sâu thẳm như một cái giếng không đáy Đào chẳng biết mình ngất đi bao lâu Mà cho đến khi có một tiếng động lạ vọng tới Khiến cho ngắn tròn tình Bề trên bàn gỗ ngọn đèn dầu đã tắt liệm từ bao giờ Thứ ánh sáng duy nhất còn dọi vào Là con trăng thượng tuần huyền ảo Đào ú ớ chống tay ngồi dậy Đồng mắt hoang mang rõ nhìn ra ngoài kia Tiếng gió đưa tới tiếng chân người nện xuống trên nền đất Đào thất kinh lùi lại hắn nhớ về hai tên lính khố xanh hắn lùi vào trong góc nhà chui tột xuống cầm bàn thờ run rẩy nắm chặt con dao hai mắt của hắn chừng chừng nhìn thẳng ra ngoài tiếng bước chân chợt dừng lại không gian lại trở nên im lặng đào khiếp nằm nắm chặt con dao hơn trong đầu hiện lên hàng loạt ý nghĩ kinh hoàng thế nhưng bỗng nhiên ở ngoài cửa lại có một giọng nói cất lên anh nhân đang ngủ chưa giọng nói đó đích thị là của đàn ông đào giật mình cứng họng cố gắng nín thở giọng nói ấy lại tiếp tục vang lên ân nhân có trong nhà không giọng nói này trầm ấm khác xa với giọng nói của ngay tiền lính đào chẳng dám hết răng hắn bỏ lết rồi ghé nhìn qua khe cửa đào thấy rõ một bóng người đang đứng đó người đó mặc áo dài màu xám sậm mái tóc bậc phơ xõa đẹp trong gió bóng người bên ngoài lại lên tiếng ân nhân có trong nhà không của ánh trăng đêm đào sừng xuất nhận ra tướng mạo ấy Chính là vị đạo sĩ năm nào Đào vẫn chưa dám tin vào mắt mình Hắn ú ớ hỏi bằng giọng run rẩy Ai đó Ân nhân à Là tôi Tín đây Đào như trên đuối vớ được cập Hắn lao nhanh vào trong buồng mặc vội manh quần cập Rồi lao ra mở tung cánh cửa Ân nhân à Ân nhân còn nhớ tôi không Đào mếu máu gật đầu cáo tệ ông thầy vào bên trong nhà Chưa kịp để cho đào pha nước Lão đạo sĩ đã hỏi thẳng Buồn tịnh âm tôi tặng ân nhân đã cháy rồi phải không Có phải là ân nhân đã gặp binh Đào đứng chết lặng giữa nhà Còn chưa kịp đáp lời Thì lão đạo sĩ đã cầm phất trần đứng dậy Ông chậm rãi tiến lại trước bản thờ ra tiên Nhìn bà nến nhằng đã tắt rồi khẽ thở dài Xem ra ân nhân vừa trải qua một phen kinh hồn bạt ví đào nghe vậy thì cổ họng nghẹn lại Hắn đặt con dao xuống đất rồi quỳ phịch xuống. Thưa thầy, xin thầy cứu con. Con vừa gặp ma thật rồi. Xin đàn nhân hãy bình tĩnh. Bình tĩnh kể lại đầu đuôi cho tôi nghe. Dạ. Chiều qua con theo bạn sang lăng hả? Nhà bà bá thân bị trùng tăng. Bạn còn vốn là thầy bùa. Sau khi khảo mộ thì quyết bảo phải đào mộ ông bá lên làm phép. Lão đạo sư khẽ nhíu mày rồi im lặng. Đạo kinh hãi kể tiếp lại toàn bộ. Kể xong hắn bấy giờ liền bảo Con sợ lắm. Nhưng mà họ hứa cho con tiền cho nên con làm liều. Lúc mà nằm riêng huyệt con nghe tiếng thở. Nhìn lên thấy hai thằng lính. Hai thằng lính khô xanh tên cầm giáo. Chúng chỉ thẳng vào mặt của con. Lão đạo sĩ khát gật đầu. Anh nhân gặp binh rồi. Đúng vậy. Hai thằng đó như là lính âm phủ vậy. Hắn lại kể tiếp. Sau đó lê xong bà bá hậu tạ con. Năm mươi quan bạc Con đem về rồi chôn trong buồng. Thế mùi sắc chết còn ám vào Nên con ra giếng tắm Trời đã đời con đang tắm Thế hai thằng đó đứng ngoài hàng rào Chúng nó gọi tên con rồi kéo xích sắt đi quanh nhà Con thấy rõ lắm Chúng định vào nhà con Thế nhưng lá bùa của thầy bỗng nhiên bốc cháy Nên chúng bỏ đi Căn nhà rơi vào im lặng Lát đạo sĩ đứng khoanh tay nhìn xuống nền đất Rồi hỏi Anh nhân có biết vì sao chúng tìm ngài không Con không biết Con chỉ làm theo lời của bạn thôi Vậy là ân nhân vẫn chưa biết Mình đeo gông vào cổ Thầy bảo sao Con đeo gông vào cổ <cười> Ân nhân đã bị mượn mạng đoạn trùng rồi Mượn mạng Đúng Thầy theo lời của ân nhân thì nhà bà bá đã dính trùng tăng điên tán Muốn cất trùng có nhiều cách Mà trong số đó có cách cực kỳ tàn độc Đó là mượn mạng người sống Để đoạn trùng Con không hiểu Khi ân nhân nằm trong quan tài ôm sắc lão bá ân nhân trở thành vật thế mạng con chồng sẽ chuyển từ nhà họ sang nhà ân nhân sát đó âm bình sẽ tới bắt ân nhân đi Bắt con? Đúng vậy Khi ân nhân chết thì vòng oán của chúng tăng sắp bị cắt nhà bà bá sẽ thoát nạn còn ân nhân sẽ chết thầy cho chúng Không, Không thể nào Bạn con bảo con chỉ cần nằm ôm sắc đó một tuần nhang Một tuần nhang à Đó là nghi thức để dẫn chồng nhập vào ân nhân đó Nhưng mà nó là bạn con Sao nó lại <cười> Ân nhân quả thật quá thật thà Chẳng phải trên đời này Cái đáng sợ nhất là lòng người hay sao Nó biết rõ ân nhân là tuổi thìn Thân măng mệnh thuần dương Đào ngay đến đây Thì lùi lại Vậy là từ đầu đúng Từ đầu nó đã chọn ân nhân để thế mạng Vậy Vậy còn hai thằng lính Tên là âm binh dẫn hồn Chúng đang tới để bắt ân nhân đi đào cảm thấy ngay chân của mình mềm nhũn hắn ngồi phịch xuống nền nhà ngay tay vô thức ôm đầu vậy còn phải chết sao ở ngoài sân gió đêm thổi mạnh hơn như lời xác nhận từ cõi a Tỳ. đêm bà làng hạ lúc ấy vẫn đặc quánh như mực sau khi đám họ hàng rời đi tư dinh của bà bá thân vẫn sáng đèn khó nhăn nghỉ ngút trong gian buồng phía sau bà bá thân đang ngồi trên chiếc sập gỗ đúng lúc đó một doanh nhân lặng lẽ bước tới. Dạ bầm bà thầy tam đã tới. Bà bá bây giờ lập tức ngẩng đầu mời thầy vào ngay cho ta đi. Chỉ một lát sau thì tấm mảnh trên lách nhẹ văng lên. Ta bùng dùng bước vào trong căn phòng. Ánh đèn dầu chiếu lên gương mặt của hắn. Về trầm tính thường ngày vẫn còn nhưng ánh mắt lại lộ ra một tia sắc lạnh khó nhận ra. Bà bá thân vội vàng đứng dậy chấp tay cuối người. Lạy thầy nhà thầy mà nhà tôi mới giữ được mạng. Tam bấy giờ khẽ sụt tay. Bà bá quá lời rồi. Hắn chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Một lúc sau bà bá thân quay sang giảng hiệu cho gia nhân. Gã gia nhân lập tức màng tới một chiếc cột gỗ nhỏ đặt lên trên bàn rồi lui ngay. Bà bá tự tay mở nắp hộp. Bên trong là những thỏi vàng nén xếp ngay ngắn. Ánh lên một màu vàng rực dưới ánh đèn. Tam nhìn thoáng qua. Ánh mắt của hắn khẽ dao động. Bà bá bây giờ thì thầm nói nhỏ Đây là chút lòng thành của nhà tôi Mong thầy nhận cho <cười> Bà bá không cần khách sáo như vậy đâu Thế nhưng giọng nói của hắn lại không hề từ chối Bà bá liền thở dài Thầy không biết đâu Mấy ngày nay nhà tôi cứ như ngồi trên đống lửa vậy Ba ngày chết một người cho nên ai cũng khiếp vía lạy thầy Xin thầy nói thật cho tôi biết Cái lễ tối nay có chắc chắn không Tầm bấy giờ liền nhíu mày Ý của bà là sao? Bà bá Tân bấy giờ liền nuốt khan Tôi chỉ sợ con trùng đó chưa dứt Còn nếu quay lại nhà tôi coi như tuyệt đường Tâm im lặng một lúc Hắn tự mình rút chén trà kết lên miệng nhấp một ngụm Rồi đặt xuống bàn sau đó chậm rãi nói Xin bà bá hãy yên tâm Ta đã mượn mạng đoạn trùng rồi Mượn mạng đoạn trùng? Đúng vậy Con trùng đó vốn bám vào huyết mạch của nhà bà Muốn cắt nó đi thì phải có người thế mạng Ý, ý của thầy là thằng Đào. Tạm bấy giờ nhích mép cười nhạt Chính nó Nhưng nó có biết không Nó đâu cần biết chứ Ta chỉ nói nó nằm trong quan tài một tuần nhang để chấn trùng Nhưng thật ra đó chỉ là nghi thức dẫn trùng nhập vào thân nó Vậy ý thầy là con thần trùng giật đã sang người nó Phải Khi nó nằm ôm xác ông nhà Thì thần trùng theo đường âm khí nhập vào thân nó Và từ giờ trở đi, âm bệnh sẽ tìm nó. Rồi nó sẽ chết. Phải, khi nó chết, nghĩa là nạn trùng tăng sẽ dứt. Không khí trong phòng bỗng trở nên nặng nề, bà bá im lặng hồi lâu cuối cùng khẽ nói, có chắc chỉ cần nó chết là xong không thầy. Ta đã tính rồi, nội nhật trong đêm nay âm binh sẽ tới bắt nó. Khi hồn nó bị kéo xuống âm phủ, thì mạch trùng sẽ chật đứt. Nhà bà từ đó cũng sẽ yên ổn. Vậy thì tốt quá rồi. À thế nhưng mà thưa thầy. Bà bá còn điều gì nặng lòng sao? Thằng Đào dù sao cũng là thân tín của thầy. Và lại người ta biết chuyện. <cười> bà bá lo gì sự ấy à? Nên là kẻ cúng đinh không cha không mẹ không họ ngang. Chết ai truy xét. Hôn hồ gì mạng của một thằng cúng đinh có thể cứu lấy cả một gian tộc. Bà thấy cô đáng không à? À đáng. Đáng lắm. Tâm gật đầu tỏ vẻ hài lầm. Ngoài sân gió đêm thổi quang hàng che phát ra những tiếng rít dài Nơi thêm với nhau vài câu tăm đứng dậy Cầm lấy hộp vàng rồi xin cáo lui Trước khi bước ra cửa hắn quay lại nói thêm một câu Bà bá cứ an tâm đi ngủ, Đêm nay trùng tăng sẽ dứt Nơi xong hắn thận nhìn bước ra khỏi căn phòng Bóng hắn kéo dài trên hành lang Rồi tối dần tan vào màn đêm sâu thẳm của làng hạ Quay trở lại với đảo bên trong dân nhà lập loè ánh đèn mới khêu. Đạo vẫn ngồi bệt dưới nền nhà tựa lưng vào vách đất. Khuôn mặt hắn tái xanh như người vừa thoát khỏi cơn bệnh nặng. Những lời đạo sĩ vừa nói như lưỡi dao cống vào đầu của hắn. Mượn mạng đoạn trùng. Chính kẻ mà đạo tin tưởng nhất sống chết coi là máu mù. Thì lại nhẫn tâm để hắn vừa tuyệt lộ. Khiến cho đạo không cầm tâm. Đạo mếu máu bỏ tới ôm chân của vị đạo sĩ. Con lại thầy. Xin thầy cứu con. Con đâu có hại ai sao lại lão đạo sĩ trầm lặng một lúc, ánh mắt nhìn thẳng vào bát nhang trên bàn thờ. Một lúc sau ông khẽ nói: muốn cứu ân nhân qua cửa này thì quả thật không phải là chuyện dễ. Còn nếu muốn sống thì phải làm theo lời của tôi. Đào lập tức gật đầu như bồ cùi. Con làm, con làm hết. Lão là đạo sĩ quay sang nhìn quanh căn nhà rồi trầm mặc. Trước hết phải làm lễ đoạn trùng. Thần trùng đã nhập vào ân nhân khi mà ân nhân nằm trong quan tài. Nếu không trùng trùng khí ra Thì đám âm binh sẽ còn quay lại Nói đến đây lão đạo sĩ nhìn ra ngoài cửa rộng trầm xuống Nếu binh còn tìm tới nữa Thì bộ phép cũng không cứu được ân nhân nữa đâu Là vừa nói ra làm cho đào lệnh thoát Cả sống lưng lão đạo sĩ bắt đầu lấy trong tay nải ra một cái bát đồng Ba đồng tiền cổ Một nhúm chu sa bò Và trong túi gấm vào một lá bùa vàng mới tinh Tạo nhìn những thứ Đừng xếp ra mặt bàn mà tim đập rồn rập sau khi chuẩn bị xong lão đạo sĩ vội được cái bát cho đào rủi dục Anh nhân lấy cho ta một bát nước giếng đào lập tức chạy ra sau nhà và múc nước nước giếng lạnh buốt trong lòng bát được mang vào đặt lên bàn lão đạo sĩ lấy chu sa hòa cùng nước lại bảo đào bốc một nắm cho nhăn trên bàn thở ra tiên thả vào dùng tay ngoái đều nước trong bát lập tức chuyển sang màu đỏ sẫm lao tay vào tấm lộ đỏ lão đạo sĩ bấy giờ nhìn đào anh nhìn hãy cởi áo ra đi cởi áo à làm đi cấm được chậm trễ ngay tiếng quát đầy sức nặng đào hoàng hốt không dám chần chừ hắn cởi phần chiếc áo ướt mồ hôi quăng xuống đất đào đào xin nhúng ngón tay vào bắt chu sa vẽ ngược lên trên ngực của hắn những nét buồn ngoằn ngoèo vừa vẽ vừa lẩm bẩm thiên địa khải mồn âm dương phân lộ trùng tà thoái tán tiếng chú trầm thấp vang lên vé xong lão đạo sĩ đặt ba đồng tiền cổ lên bàn quỳ xuống đào vội vàng quỳ xuống nhắm mắt lại đào lại lập tức làm theo bên tài của hắn chỉ còn nghe tiếng lão đạo sĩ đọc chú giọng ông lúc trầm đúc cao vang lên đều đều như sóng vỗ không khí trong nhà dường như lạnh dần một cơn gió lạ từ ngoài sân thổi vào làm ngọn nhang mới thắp trên bàn thờ trao đào đào bỗng thấy thân thể nặng nề cực độ hệt như là trên vai đang dáng một tảng đá lớn Hắn bấy giờ run rộng, thầy à, còn khó thở quá. Lão đạo sĩ lập tức quát lớn, êm ngay, chụp khí đang bị kéo ra. Đào cắn răng chịu đựng, cảm giác nặng nề ngày càng rõ hơn, hệt như có con gì đó đang bỏ lên lồng ngực của hắn. Bỗng nhiên đào gặp người hoa sặc sụa, một luồng hơi lạnh phun ra từ miệng của hắn. Làn hơi vừa chạm mặt bát thì lập tức sủi lên lục bục, kéo theo một mùi thanh thối như xác người đào mở mắt ra miếu máu hỏi trong hơi thở ứ nghẹn cái gì vậy lao đạo sĩ nhìn vào bát nước giọng trầm xuống trùng khí nên rồi lão lập tức lấy bùa vàng đốt cháy thả cho bùa vào bát nước chu xa mà nước lập tức sôi lên sùng sục nhưng chỉ trong chốc lát đã trở về nguyên dạng lao đạo sĩ lập tức quay sang đào trùng khí đã chụp rồi bây giờ sống chết phải trả thứ này về nơi nó sinh ra đào khiếp đàm nhìn về hướng cánh đồng đêm buồn bệt dẫn tối là ngạ y thầy là con phải phải quay lại đó lao đạo sĩ bấy giờ gật đầu chỗ khí từ đó mở ra muốn cắt hẳn phải trả nó về chỗ đó oan ai nấy gánh nợ ai nấy trả tất cả có căn nguyên là mệnh trời thì không thể chống lại đào nuốt khan nhưng không còn lựa chọn nào khác nếu không làm theo lời thầy thì tất âm binh sẽ quay lại Khi đó cả vùi thay dưới bờ tức đất là hắn chứ chẳng ai vào đây. Đào cán răng đứng dậy quả quyết xin dẫn đường. Ngoài trời trăng đã lên cao. Thời gian đổ sang giờ dần tăm khắc. Hai bóng người một dòng một trẻ lặng lẽ rời đi khỏi căn nhà nơi cuối nặng. Lập lối bước vào con đường đất dẫn về nghĩa địa của làng hạ. Do đêm vẫn thổi từng hồi lạnh bút. Xa xa bãi tham ma của làng hạ hiện lên. Như một vùng bóng tôi đặc quánh, vượt qua hàng trăm ngôi mộ, cuối cùng mộ đất nơi trùn sắc lão bá cũng hiện lên. Chẳng bằng nhìn những dấu vết còn sót lại sau buổi lễ cúng kinh hoàng, lao đạo sĩ lập tức đốt bao quanh nhang rồi lệnh cho đào cắm thẳng lên đầu mộ. Sau một bài chú lao đạo sĩ nâng bắt nước chu xa lên rồi khấn. Âm trùng đã nhập, nay trả về mộ chủ, âm bình lùi bước dương mạng hồi sinh khen xong lao đạo sĩ ngắt thẳng bắt nước xuống mộ Đúng lúc đó một cơn gió lạnh bỗng nổi lên ảo ạt khiến bà nén nhăng rung mạnh rồi chỉ trong trước mắt cả bà nén nhăng đồng loạt thất phụt từ dưới đáy mộ đào thất kinh khi nghe rõ có tiếng gầm gừ vang lên nhưng rất nhanh âm thanh đó biến mất Để không gian chìm vào trong im lặng lao đạo sĩ nhìn nấm mộ một lúc rồi thở dài ân nhân đừng có lo sự đã xong rồi đào đứng bên cạnh mồ hôi tú dài như tắm dù không gian vẫn còn lạnh ngắt hắn mếu máo run rọng có còn, còn sống rồi sao sự e là chưa xong đầu chồng sẽ tìm về đúng nhà và kẻ mà ân nhân gọi là bạn tất sẽ phải trả giá đào dùng rời trên tay bề tài của hắn văng lên tiếng xích sắt kéo lên quay trở lại với tam sau khi rời khỏi tư dinh nhà bà bá thân tam ôm chặt chiếc hộp gỗ đựng vàng giấu trong vật áo Bước thật nhanh trở về điện thờ của mình. Anh chàng tháng bảy lầm mở treo trên đỉnh tre. Con đường dẫn về điện vắng tanh, chỉ nghe tiếng côn trùng giả dích. Khả khẽ mở chiếc hộp, dưới anh chàng thượng nguyên mấy thỏi vàng lóe lên sắc vàng ống ánh. Tầm cười khẽ một tiếng. <cười> chỉ là một mạng củng đinh mà đổi được từng này vàng, thật là đáng. Chẳng mấy chốc điện thờ nhỏ của hắn đang hiện ra dưới cấp đa giả tên là một căn nhà ba gian còn thơm mùi gỗ mới. Giàn giữa nhà đặt bàn thờ tổ sư vừa đủ thức đồ pháp khí, nơi mà gã thi lễ trước mỗi lần xuất hành. Tam đẩy cửa bước tới, kênh cửa gỗ lập tức khép lại sau lưng ngắn. Trong điện thờ chỉ có một ngọn đèn dầu leo lắt. Tam đặt hột vàng lên bàn rồi thản nhiên ngồi xuống, khoái cháu mở nắp hộp ra một lần nữa. Dưới tầm mắt thàm làm của gã, những thỏi vàng nằm ngay ngắn đặt bên trong. Tam nhắc một thói lên mân mê đưa ta lên trước mặt. Từ nay ta đâu còn phải sống trong cảnh nghèo túng. Một thằng cùng đinh chết đi đổi lại cho ta được càng hòm vàng. Mày dại lắm con ạ. Có chết thì cũng đừng oán tao. Thế nhưng đúng lúc đó ngọn đèn dầu trên bàn thờ tổ bỗng nhiên trao đảo dữ dội. liền sau đó một luồng gió lạnh thổi xuyên qua điện thờ. Ngay lúc Tam còn đang nghi hoặc thì bỗng giật mình quay phắt lại trên bàn thờ tổ sư chẳng hiểu sao có một ngọn lửa xanh bốc lên cháy vừng vừng những tấm bùa trong phía sau bàn thờ bắt lửa cháy rực có đen cuồn cuộn bốc lên trần nhà tam hoàng hốt bật dậy cái gì thế này hắn vội vàng và lấy bắt nước trên bàn định dập lửa nhưng chưa kịp làm gì thì ngọn lửa trên bàn bỗng nhiên bùng cao những tấm linh phủ cháy xèo xèo cho bay tán loạn Sự ngọn lửa xanh lét như ma chơi tượng thờ tổ sư bằng gỗ trên bàn thờ bỗng nhiên nứt toác ra một đường thanh âm khổ khốc văng lên khiến cho tam lạnh sống lưng hắn ú ớ lùi lại một bước trong lòng bắt đầu dễ lên một dự cảm chẳng lành đúng lúc đó từ ngoài sân chợt vang lên một âm thanh khiến cho hắn giận tóc gáy tiếng xinh sắt kéo lê chậm rãi tầng nhịp nặng nề như đang tiến về phía điện thờ tam xứng người giật thột tiếng xích sắt càng lúc càng gần vào bên ngoài cửa bóng hiện lên những bóng đen dài ngoẵng cảnh tượng đó khiến cho tam tái mặt các vội vàng lao tới bàn pháp khí vừa lấy thanh đạo mộc kiếm rút một lá bùa vàng dán lên trán miệng của hắn độc chú dồn rập. thiên linh linh địa linh linh thế nhưng câu chú còn chưa dứt thì cánh cửa điện thờ bỗng nhiên bật tung một luồng gió lạnh thổi vào làm ngọn lửa trên bàn thờ thất phụt tam ú ớ lùi lại trong mặt án ngay bên hàng nghìn trệt có một toán lính âm phủ hiện ra Trong mặc áo khố xanh đầu đội mũ sắt tay cầm ráo dài và xích sắt bảy gương mặt bên ngoài ấy tái nhợt như xác chết trôi với bảy cặp mắt sâu hoắm như là bảy hố mộ tam ú ớ cắc các ngươi một tên lính âm phủ bước tấn rồi cất giọng trần văn tam ngươi làm trái luật âm tỷ, mượn mạng người sống đoạn trùng tội đáng bắt hồn Tam hoảng hút rồi nghét lớn. Không, ta là Pháp Sư, con Tổ Sư bảo Hộ. các hoàng loạn vung kiếm gỗ, mồm độc chú loạn xạ. Những, những lá bùa trong tay cổ hắn tự dưng cháy rồi Thầy kiếm gỗ trong tay run lên bần bật Tên lính âm phủ trừng trừng nhìn gã rồi lại gầm lên. Pháp thuật tà đạo không quan nổi luật âm. Nói rồi tên lính quăng sợi xích. Sợi xích bay thẳng tới cổ Tam khiến hắn chỉ kịp ú ớn để một tiếng sợi xích quấn chặt lấy cổ của hắn. Ngay khoảnh khắc ấy, một bóng mờ bị kéo bật ra khỏi thân xác của Tam. Hồn Tam bị sợi xích lôi về phía cửa với gương mặt méo mó vì kinh hãi. Đám lính âm phủ lập tức kéo sợi xích, rồi quay lưng bước đi. Hồn Tam bị lôi đi giữa sân như một con vật bị trói. Ngay khi hồn vừa rời khỏi thân xác, thì từ trong điện thờ Tam bỗng hợp ra một búng máu đen. Hai mắt của hắn trợn ngược, thân thể đổ sầm xuống sàn mồm há ra với một dung mạo vặn vẹo, tiếng siren kéo lê dần dần xa rồi biến mất trong màn đêm lạnh lẽo. và ở tư dinh to lớn bên làng ngả, hai tên lính cầm giáo đã bắt đầu tìm về. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. sẽ kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.